Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn, không ăn cỏ thanh ngược. chương 352 Tổ địa học sinh, hào khí tượng A. Xa xa nhìn tới, nhìn thấy này hoàng đô vạn thiên khí tượng. Đinh nhạc có chút cảm thán, bây giờ nhân tục mới là hồng hoang một đại trùng tục. Như vậy hoàng đô mới tính được là một đại tộc chi đô. Đó là đương nhiên đây là ta nhân tộc Hoàng Đô Chính là trên trời tiên điện cung điện cũng là không sánh được Này đều tảng đá bên trên đại đảo nhân tộc rất nhiều Rộn ràng rung rung Phần lớn đều là hướng về Hoàng Đô bước đi Một vị thiếu niên áo lam nghe được đinh nhạc Không khỏi mở miệng nói rằng Trong lời nói cực kỳ tự hào Nhìn phía xa hoàng đô ánh mắt hết sức nóng rực Điều này cũng làm cho đinh nhạc vì đó xứng sở Nhìn thiếu niên ánh mắt trong lòng có chút cảm khái Tâm tình chậm trùng Than nhẹ một tiếng Nói rằng Đúng đấy Vốn là hẳn là so với trên trời cung điện thân tốt hơn Cho dù là chậm chút Nhưng bây giờ này nguy nga bao la Khí thế bàng bạc hoàng đô Đúng là không thể so trên trời cung điện kém bao nhiêu Thời khắc này Đinh nhạc đảo tâm cũng là bị xúc nhúc nhích một chút Ngày xưa Chư thánh chấp trường thiên đảo Nhân tộc vì là nhân vật chính của thế giới Đinh nhạc là có lòng không đủ lực Có khóc cũng không làm gì Chỉ có thể nhìn thiên địa đại thế dựa theo lúc trước quý tích đi vòng quanh Khi đó, cho dù Đinh Nhạc đứng ở nhân tộc bên này Cũng là run dế hám thổ Không biết tự lượng sức mình Không được chút nào tác dụng Hơn nữa, tiệt giáo là Đinh Nhạc theo hầu thay từ, nhi nữ, sư hương để tất cả đều ở tiệt giáo Làm sao có thể rước bỏ Ngày xưa, Đinh Nhạc cũng từng giấy rua quá nhưng một con run rẩy du thực sự là nghịch chuyển không là cái gì chỉ có thể để nội tâm của chính mình trầm tính lại nhưng nhân tộc vẫn như cũ là đinh nhạt nội tâm to lớn nhất chấp niệm cho đến ngày nay thiên địa xoay chuyển chư thiên thánh nhân ở phản năm mưu tính một khi thành không mà nhân tộc cơ hội cũng là đến tuy rằng mặt sau đại thí cho dù là đinh nhạc cũng là rơi vào trong sương mù nhìn không rõ nhưng bây giờ đinh nhạc cũng có lòng tin đối mặt tất cả những thứ này rồi ngày đạo chấp niệm có thể giải mở ra đinh nhạc thầm nghĩ đến nhất thời đinh nhạc nội tâm chấn động nổ vang từng trận chỉ có hai cái chấp niệm hai chữ vang vọng không ngớt chấp niệm Đinh nhạc trong mắt có một tia sáng chợt ló lên Đó là đương nhiên ta nhân tộc chính là tam giới đệ nhất đại tộc Hoàng đô lại há có thể bình thường Ở thiếu niên áo lam bên cạnh Còn có một đám thiếu niên thiếu nữ Đại ước hơn 20 người Tuổi đều bất quá 15 16 tuổi Mặt trên người đều là cùng thiếu niên kia như thế Một thân áo lam Thanh xuân tràn trề, hơi ẩm phồn thịnh. Thiếu niên là oai hùng bất phàm, thiếu nữ là anh khí mười phần. Đinh nhạc liếc mắt nhìn những này một đám thiếu niên. Những thiếu niên này cử chỉ đều là khá là có lễ. Quần áo chỉnh tệ, hành đang đứng thế. Nhìn qua nhưng là đọc không ít thư. Dường như một đám đông học sinh giống như. Bất quá những thiếu niên này trên người đều cổ có một ít không tầm thường pháp lực Tư chất xem ra đều là tốt nhất chi tuyển Sau lưng đều có lấy một thanh kiếm Tu Vi còn đều không kém Vị đại ca này ta tên Triệu Minh Thiên Không biết đại ca sưng hô như thế nào Vị kia áo lam quay về Đinh Nhạc liền ôm quyền thi lễ nói rằng Đại ca Đinh Nhạc thấy buồn cười Danh xưng này hắn đã đát lâu không nghe thấy Nhìn một vị mười lăm Mười sáu tuổi thiếu niên gọi đại ca của mình Đinh Nhạc trong lòng vẫn còn có chút kỳ thú Đinh Sơn Thủy gọi ta Đinh Đại Ca là có thể Đinh Nhạc cười khẽ nhấc lên tay cũng đáp lễ lại Đinh Đại Ca Ngươi được ta tên Dương Một Đinh Đại Ca Ngươi được ta tên Dương Vân Nhất thời Một đám thiếu niên thiếu nữ từng cách từng cách đều đi tới từng người báo lên chính mình tên gọi Bọn họ đều đối với Đinh Nhạc cảm giác vô cùng tốt Cảm giác Đinh Nhạc cười hết sức có lực tương tác Tuy rằng không biết tại sao Nhưng mỗi người đều là đối với Đinh Nhạc hết sức thân mật Cách này cũng là bởi vì Đinh Nhạc lúc này trạng thái nguyên nhân Cùng thiên địa kết hợp lại Để đinh nhạt giơ tay nhấc chân đều không khỏi tỏa ra một loại khí tức. Ở những thiếu niên này trong mắt chính là lực tương tác 10 phần. Đinh Đại ca ngươi cười lên thật có mị lực a. Một vị khuôn mặt viên vô cùng hết sức đáng yêu nữ hài nói ra rất nhiều nữ hài cảm giác trong lòng. Nhìn qua 13-14 tuổi. Tuổi tác ở trong những người này xem như là khá là nhỏ. Con mắt nhìn về phía Đinh Nhạc đều là hít thành tiểu nguyệt nha. Cực kỳ đáng yêu. Ừ, tiểu nguyệt nhi nói không sai. Nhất thời, một đám nữ hài đều là phụ họa. Điều này làm cho một ít nam hài nghe tới cảm giác nội tâm đều chua xót, nhưng không có biện pháp phản bác. Các ngươi là từ đâu tới đây? Đinh Nhạc hỏi ra nghi vấn trong lòng. Đám thiếu niên này xem ra chính là bất phàm. Hẳn là không phải bình thường địa phương đi ra. Bình thường bộ lạc cũng giáo không ra nhân tài như vậy. Đinh nhạc trong lòng trái lại nghĩ có phải là vũ di thánh viện bên trong học sinh. Cái kia triệu minh thiên trần chờ một chút, mở miệng nói rằng Đinh đại ca chúng ta là từ tổ địa đi ra. Tổ địa, Đinh nhạc nhú nhíu, nhíu mày tâm tư chuyển động. Liền muốn đến một chỗ Ngày xưa Vu yêu thời kỳ nhân tộc ở lại cái kia nơi thung lũng chính là nhân tộc tổ địa Nhân tộc tinh anh tất cả đều đều là từ nơi nào đi ra Bất quá vu yêu đại chiến sau khi Bất chu sơn đều đổ nát Cũng đừng nói cái kia bất chu sơn phủ cận thung lũng Nhân tộc tổ địa cũng là bởi vì này hóa thành phế tích Xem ra chính mình đối với nhân tộc còn là không hiểu nhiều Đinh nhạc thầm nghĩ trong lòng Lúc này Triệu Minh Thiên cũng bắt đầu vì là đinh nhạc giải thích Nguyên lai Vô ưu đại chiến sau khi Nhân tộc tổ địa tuy rằng phá hủy Nhưng một ít nhân tộc nguyên lão Nhưng là ở vừa ẩn bí địa điểm Lại kiến một chỗ nhân tộc nơi Vì hoài niệm tổ địa Cái kia nơi địa phương cũng bị gọi là tổ địa Bất quá cái kia nơi tổ địa từ đầu đến cuối đều không có tham dự quá nhân tục Việt Hoàn toàn tách biệt với thế gian Chính là nhân hoàng cũng không biết có như vậy một nơi tồn tại Cũng chỉ có mỗi cách mấy năm chính là xuống núi tìm kiếm một ít nhân tộc có tư chất hài đồng thu vào tổ địa bên trong Giúp lòng giáo dục Là nhân tục bảo lưu một điểm hỏa trùng Bất quá bởi vì lần này thiên địa đại biến Nhân tộc càng là nằm ở một cách vạn năm khó gặp gỡ kỳ ngộ bên trong Những tổ địa đó bên trong người cũng là ngồi không yên Thế là liền có một nhóm người xuất thí Thẳng đến nhân tộc hoàng đô mà tới Liền các ngươi những người này sao? Đinh nhạt hỏi Đương nhiên không phải Phía trước những lão sư kia Học trưởng phỏng chừng đều là đã đến hoàng đô. Chúng ta tốc độ có chút chậm. Vì lẽ đó thoát ly đội ngũ. Triệu Minh Thiên có chút ngượng ngùng nói. Cái kia chúng ta cùng nhau đi thôi. Đinh Nhạc gật gật đầu nói rằng. Một đám người đi cũng không nhanh. Sọc theo đường đi vừa đi vừa nghỉ. Quan sát đại đảo hai bên phong cảnh. Thiếu niên tâm tư hiếu động. Lại là lần thứ nhất xuống núi Tự nhiên là đâu đâu cũng có nhìn Chơi một thoáng Mà đinh nhạc cũng là như thế Thật giống trở thành một thành viên trong đó Tâm thái hết sức kỳ lạ Cùng thiên địa kết hợp lại Một cách tự nhiên Tuy rằng bọn họ nhìn về phía hoàng đô thì rất rõ ràng Nhưng kỳ thực khoảng cách hoàng đô vẫn có một khoảng cách Vọng sơn chạy ngựa chít. Bây giờ cái kia khổng lồ hoàng đô liền sườn như một ngọn núi lớn giống như. Dựa theo tốc độ của bọn họ, đoán chừng phải một hai ngày mới có thể đến hoàng đô. Bất quá sọc theo con đường này người nhưng là không ít, lượng lớn nhân tộc hình thành một sòng lũ lớn, dâng tới hoàng đô. Cái kia hoàng đô mới kiến thật không hơn trăm năm hơn trong đó còn không đặt rất nhiều địa vực, chính cần đại lượng nhân khẩu. Những người này tộc chính là bị di chuyển mà đến,